Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3.130 Kinh người quyết định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên lời này vừa nói ra kiếm hồ cung các trưởng lão phần lớn lộ. ra khích phấn chi sắc dùng của bọn hắn thân phận thực lực chưa từng. Thụ qua loại này nhục nhã. Nhưng mà giờ này khắc này lại nguyên một đám ánh mắt lập lòe. Không có có đảm lượng đối với Lâm Hiên quát lớn phản bác. Cũng khó trách bọn hắn lực lượng chưa đủ, dù sao hai vị thái thượng. Trưởng lão cũng đã vấn lạc, mà Lâm Hiên cũng không phải là đúng lý. Không buôn tha người tu tiên giả, nhưng lúc này đây kiếm hồ cung cùng. Vân ẩm tôn trở mặt, có thể nói là do đối phương tham niệm mà khởi. Đấy! Đã xử tình là bởi vì bọn hắn mà lên cái kia muốn thiện sẽ không có dễ. Giang như vậy. Lâm Hiên không phải có thủ tất báo tu tiên giả. Nhưng cũng tuyệt không. Phải mặt người khi nhục liên thủ đều không trả người hiền lành đấy. Người cũng nên vi hành vi của mình trả giá thật nhiều kiếm hồ cung. Lúc trước đã làm như vậy lựa chọn. Hôm nay tự nhiên không có thiện vừa. Nói. Cho nên Lâm Hiên làm như vậy cũng không có khinh người quá đáng bất. Quá là có cửu án báo thù, có ăn báo ăn. Tiện bối nói không tệ gần kề nhận thua chắc chắn là không đủ lúc. Này đây chúng ta thua tâm phục khẩu phục kính xin tiện bối khoan hồng. Độ lượng đem chúng ta buông tha. Cái kia tiên phong đảo cốt lão giả lần nữa làm vái trào thằng này. Cũng là minh bạch tình thế so người mạnh đạo lý co được giãn được mới. Là đại trưởng phu thằng này cũng là không mất nhất phái trưởng môn. Khí độ là Lâm Hiên cũng thấy trong nội tâm bội phục. Nhưng mà tâm gãy uy tâm gãy, hai phái xung đột náo đến tình trạng như. Thế chính là một câu xin lỗi tự nhiên là xa xa chưa đủ. Nhưng kế tiếp một màn lại làm cho Lâm Hiên sợ ngây người. Hắn nằm mơ, cũng không nghĩ ra đối phương sẽ làm ra như thế lựa chọn. Chỉ nghe lão giả kia thanh âm bình thản truyền vào lỗ tai. Gần kề xin lỗi không đủ để tắt diệt tiền bối lôi đình chi nộ, lại để cho bổn môn quy phụ vân ẩn tông như thế nào. Cái gì? Lâm Hiên trong lúc nhất thời bên ngoài chính mình nghe lầm thật sự là. Quyết định này quá mức làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối. Không chỉ lâm hiên ngạc nhiên chung quanh mặt khác phân thần kỳ trưởng. Lão cũng xôn xao một mảnh. Sư Huynh ngươi nói cái gì? Cũng không có lầm bổn môn chính là nai long giới xếp hàng thứ nhất. Tông môn gia tục mặc dù kinh này khó khăn chắc trở nhưng lạc đà gầy. Còn lớn hơn ngựa béo. Há có thể quy phụ tại nho nhỏ vân ẩm Tông A. Sư huynh ngươi không có thần kinh thác loạn A. Cũng khó trách chúng trưởng lão phản ứng như thế không phải chuyện đùa. Thật sự là sự tình này quá mức kinh thế hãi tục. Chính như bọn hắn theo như lời, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo kiếm. Hồ cung mặc dù liên tiếp bị đả kích nhưng nội tình tại đâu đó, cho dù... Bất kể phụ thuộc vào bọn hắn bên ngoài thế lực bổn tông đệ tử đều có. Vài chục vạn người nhiều cách kia lâm tiểu tử lại không phải chuyện. Đùa vân ẩn tông cũng không có khả năng đem bổn tông một ngụm nuốt. Nói một cách khác kiếm hồ cung mặc dù hồi suy sụt nhưng là không tới. Mặt người chém giết tình trạng tội gì chủ động chịu thua đi phụ. Thuộc vào nho nhỏ vân ẩn tông. Khi bọn hắn xem ra làm như vậy quả thực ngu không ai bằng nếu không. Là đối trưởng môn làm người từ trước đến nay tin phục bọn hắn đều. Muốn hoài nghi đại sư Huyên có phải hay không vân ẩm tông hốn vào gian. Tế. Đương nhiên điểm này là không có khả năng đấy. Vậy hắn làm ra như vậy lựa chọn thì càng thêm không thể nói lý. Trong lúc nhất thời. Mọi người cũng chẳng quan tâm Lâm Hiên nhìn chung. Quanh ở bên bảy mồm tám lưới mà thảo luận phản đối đi lên. Nhưng mà Lâm Hiên lại ánh mắt chớp đồng không thôi ẩm ẩm đoán được. Đối phương mục đích làm như vậy. Hừ, đại trí xã ngu, vị này kiếm hộ cung trưởng môn so với chính mình. Tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Lấy lui làm tiến chi mà tính, không có sao quyền chủ động còn tại. Trong tay mình, hiện tại tựu đàm ai sẽ chiếm tiện nghi rõ ràng hơi sớm. Đi một tí. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra vài phần vui vẻ, mặc cho đối phương làm. Cho loạn sỉ bát nháo, cũng chỉ làm không để ý tới quyết định sống. Chết mặt bay chủ ý. Cười đến cuối cùng mới được là người thắng chơi tâm cơ, coi chừng đem. Mình cũng cho vũng hố đi vào. Tốt rồi, đều đừng bảo là lập tức như vậy bảy mồm tám lưới mà thảo luận cũng tranh giành không. Xuất ra một cái kết quả, cái kia tiên phong đảo cốt lão giả chố mắt. hết lớn, hắn vốn là tự huy vọng tố lấy, giờ phút này động chân họa những tu sĩ. Kia cũng là thật không dám cùng hắn tranh luận cái gì cả đám đều. Ngượng ngùng câm mồm. Nhưng mà trên mặt biểu lộ như trước tràn ngập không phục, dù sao việc này không phải chuyện đùa Đại sư Hương nếu là cầm không xuất ra một. Cách làm cho người tin phục lý do, vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ đấy. Tu tiên giả tuy nhiều bạ tình bó ý chi độ nhưng mà những người này thân là phân thần cấp bậc tu tiên giả, ngắn thì đã ở kiếm hồ cung tu. Hành hơn vạn tái rồi, đối với cai phái cảm tình không cần phải nói. Trong lúc thời khắc, lại không có người nào lùi bước. Lâm Hiên không khỏi thở dài, kiếm hộ cung có thể có được hôm nay địa. Vì cùng thực lực, xác thực không phải vận khí. Như cai phái đại trưởng lão vạn kiếm tôn giả không có không hiểu biến. Mất tung tích, một trận chiến này thua nhiều nửa là mình. Trong nổi tâm nghĩ như vậy lấy biểu hiện ra lâm hiên lại mảy may gì. Sắc dấu riêng, chậm rãi quay đầu sò, ngữ khí bình thản mở miệng ngươi. Muốn nói cái gì? Nguyện đánh bạc chịu thua, bổn môn lần này thất bại thảm hại. Nhưng mà chư vị sư huyên để đối với vãn bối lựa chọn đã có khác nhau tiền. Bối nếu là tin được thỉnh tạm thời rời đi, ngày mai buổi trưa lại tới. Nơi này, vô luận như thế nào, vãn bối đều cho ngài một cách thỏa mãn. Trả lời thuyết phục, không biết tiền bối đỉnh như thế nào. Cái kia tiên phong đảo cốt lão giả cực kỳ thành khẩn mà nói đương. Nhiên, nội tâm của hắn cũng có chút tâm thần bất định, dù sao đối với. Lâm Hiên mà nói, hôm nay tốt cuộc diện đều ở khống chế, người là thịt. Cá, ta làm sao thớt. Hắn có nguyện ý hay không cứ như vậy rời đi đâu? Này! Nhưng mà sự thật chứng minh, lần này lo lắng hoàn toàn dư thừa, Lâm. Hiên như là đã đoán được hắn mục đích làm như vậy, há lại sẽ không hề. Đồng ý đảo lý. Điểm ấy khí phách Lâm Hiên vẫn có địa phương. Tốt, như như lời ngươi nói, Lâm mố tự cho ngươi thời gian một ngày. Lựa chọn, ngày mai cái này thời khắc. Như còn cầm không suốt ra một. Cách làm cho Lâm mố kết quả vừa lòng tựu đừng trách ta ý lớn hiếp. Nhỏ, Lâm hiên thập phần hào sẵn mà nói, lời còn chưa dứt toàn thân thanh. Mang cùng một chỗ, liền biến thành một đảo cầu vồng hướng nơi xa bay. Đi, mấy cái lập lòe đã ở chân trời biến mất tung tích quả nhiên là dứt. Khoát vô cùng, trước sau không có nửa phần do dự. Đi rồi hả? Tên kia thực đi rồi hả? Chúng phân thần kỳ tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối nếu không là xem. Người bên ngoài biểu lộ cùng mình không sai biệt lắm bọn hắn cơ hồ. Muốn cho là mình tính sai. Sư huyên rõ ràng răm ba câu tự đuổi như vậy một vị đáng sợ cường. Địch nếu không là tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng sẽ biết cảm thấy. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà tiên phong đảo cốt lão giả trên mặt lại không có nửa phần vẻ. Nhẹ nhàng đối phương đi được như thế dứt khoát lưu loát. Chẳng lẽ là... Đem mục đích của mình xem thấu. Hắn sẽ không sợ một sau khi đi chính mình lật lọng sao? Lâm Khiên thật đúng là không có lo lắng qua cái này. Kiếm hộ cung là đầm rồng hang hổ đúng vậy. Nhưng mà thì tính sao mình... Đã quang minh tránh đại sông qua. Đối phương cũng lấy chính mình không thể làm gì. liền hộ phái đại trận đều bị chính mình phá. Hai vị thái thượng trưởng. Lão cũng đều vẫn lạc. Hôm nay kiếm hồ cung đắt là nỏ mạnh hết đà. Lâm. Hiên thật đúng là không lo lắng nó có thể đùa nhịp ra hoa trêu gì. Đến đấy. Dù sao tự thời gian một ngày đối phương căn bản tựu không khả năng. Nghe ngóng rồi chuẩn, huống chi chạy trốn hòa thượng, chạy không được. Miếu cai phái mấy chục vạn đệ tử, chính là một môn phái căn cơ kiếm. Hồ cung vô luận như thế nào cũng không có khả năng bỏ qua. Truyện mới của lão Đường Câu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.